Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thima cười lạnh một tiếng liền buông quan tài ra Nắp quan tài mở ra Bạch tử cống nhìn lại liền nhìn thấy ở bên trong Có một nam tử làn da màu đồng cổ Ở trên trán của người này còn có một chương linh phủ Thima giật cái linh phủ trên trán Của người trong quan tài Trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ Bạch tử cống nhìn thấy nam tử kia liền trợn mắt Nam tử kia ánh mắt đỏ ngầu mở ra Nhảy ra khỏi quan tài Lao thẳng tới hướng của vương bôn Theo sau là tiếng liên tiếp Đánh nhau chan chát Từ giữa thang lầu truyền đến Thời điểm nam tử kia lướt qua người Cái mũi của bạch tử cống giật giật Hắn ngửi thấy một mùi Như là mùi sắt gì. Là thi xú vị Không lẽ đây là đồng dấp thi Trong lòng của bạch tử cống vừa động Đoán được thân phận của nam tử này Thi ma này Có ngũ hành thủy thi Có ngũ hành đồng giáp thi Cũng không có gì là ngoài ý muốn Đồng giáp thi Là một loại trong ngũ hành thi Đồng giáp thi là cao hơn ngân giáp thi Sau đó Bên trên chính là kim giáp thi Thả đồng giáp thi Đuổi theo vương bôn Thi ma quắc mắt nhìn về phía bạch tử cống híp mắt nói Mới chỉ là thất phẩm pháp sư Lại có thể để cho lão già hỏa kia phái người giết ta. Ta thật sự là cũng tò mò với ngươi. Bất quá cũng không quan trọng. Rốt cuộc ai giết thủy thi của ta, thì ta sẽ tìm người đó. Nếu như ngươi đã giết chết nó, vậy thì ngươi phải làm thủy thi thay cho con thủy thi của ta. Thì mà nói, sau đó trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng thâm thúy trong nháy mắt này bạch tử cống cảm giác được dường như mình bị một con hồng hoang mạnh thú đang nhìn chằm chằm lông tơ toàn thân dựng lên ngay khi thi ma chuẩn bị động thủ giết bạch tử cống hắn liền sững sờ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc biểu tình ngưng trọng thi ma liếc mắt sâu lắng nhìn bạch tử cống sau đó liền cõng quan tài không nói năng gì mà quay đầu rời khỏi ê cái cái cái cái, cái quái gì vậy này thế này là thế nào Bạch tử cống có chút không thể tin được Thi ma cứ như vậy mà đi Chẳng phải là nói muốn đến giết mình hay sao Tại sao tự nhiên không nói không rằng mà lại đi Sau khi Thi ma rời đi không lâu Tiếng hét thẳng từ thang lầu truyền đến Tiếng đánh nhau cũng dừng lại Sát khí đang bao phủ tòa nhà này cũng bắt đầu tiêu tán Bạch tử cống cũng biết Vương bôn và quỷ sát kia đều đã bị đồng giáp thi giết chết Hắn hít sâu một hơi Quay về phòng bạch Đem du như văn đặt lên giường Sau đó liền gọi điện cho Diệp Thanh Vân Nói lại sự tình Diệp Thanh Vân sau khi nghe được lời của Bạch Tử Cống Cũng không có quản thời gian Trực tiếp chạy xe đến bệnh viện trung tâm Sau khi thi bà Gặp được đồng giáp thi Liền trực tiếp rời khỏi bệnh viện Bất quá Thời điểm hắn đi ra khỏi tòa nhà Lại ngẩng đầu Nhìn lên tầng 6 Ánh mắt đầy sâu lắm Bạch Tử Cống Đến cùng Ngươi là ai? Ngươi là ai? Vì sao ở bên cạnh ngươi lại có cao thủ cấp bậc thiên sư bảo hộ? Vì sao tử lăng muốn giết ngươi? Tất cả là vì sao? Còn có người bảo vệ bí mật kia của ngươi là ai? Một người lại có cả thiên sư bảo vệ. Trường 25 Nhiếp vô thương Ở trên sân thượng của bệnh viện Một người mặc thanh y đạo bào Đằng sau đeo trường kiếm Là một nam tử trung niên đang đứng đó Nhìn ra thi ma Đang dần dần rời đi Ở bên cạnh hắn có một người thanh niên khác Sắc mặt tái nhợt Ánh mắt tỏa ra sát khế thì ma đã đi rồi chúng ta cũng nên rời đi nam tử trung niên nói xong đang chuẩn bị rời đi thì người thanh niên mở miệng nói thật quản thủ hạ của ngươi cẩn thận đó nếu như có lần sau ta cũng không thể nào đỡ được đâu ta biết việc này bỏ đi thì ma sẽ không tìm hắn gây phiền toái rút cuộc nói gì thì nói hắn cũng là sư đệ của ta còn nữa nghe hot nhất tại